Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người bên cạnh lúc ngọt ngào lúc đe dọa Lúc nữa lại gào rú lên Cậu ta bây giờ không phải là khải cường mà cô quen ngày trước Cậu ta cứ hết khóc rồi lại cười sẵn sạc Đang ôm chặt lấy cô bỗng cậu ta quay phát lại làm cả tỉnh giật bắn cả người Tử văn là mày sao mày lại mò được lên tới đây Tử văn buồn dí Đang khom lưng nín thợ tiến về chỗ hai người họ ngồi để kéo khả tình lại. Nhưng chỉ cách chừng một mét đã bị Khải Cường phát hiện. Hàn ta siết chặt cổ khả tình, đứng dậy dọn thách thức. Lùi xuống, nếu không xác của cô ấy cũng đừng hòng mà tìm được. Khi đó đám người thể lãng cũng vừa tới nơi. Thì ra đi được nửa đoạn đường, lá mày đã kịp nhận ra sai lầm. Ông ấy bội dục mọi người quay lại. Dù ai cũng mệt như hoang mang Nhưng họ vẫn quyết tin tưởng vào suy đoán của ông ấy Tử bàn vội lồi lại Giờ hai tay Cậu bệnh tĩnh nghe tôi nói Có gì từ từ bàn bạc tuyệt đối không được manh động Mau dẫn cô ấy lại đây Tôi sẽ để cậu an toàn rời khỏi Cái cường chua xót Tỏ mất hết rồi Không danh vọng không tiền tài Đến người con gái tao yêu cũng bỏ ta đi luôn Cô ấy đã được giải bùa Đồng nghĩa với việc Hôm nay tao phải chết Tao muốn cô đơn ở cái thế giới bên kia, mày đang chế nhạo tao bị cả đời tao luôn thua kém mày đúng không? Hôm nay mày sẽ hiểu cảm giác thua cuộc như thế nào tao sẽ cho mày đời đời đau khổ. Gia bội huyền cản, cải cường nghe tôi nói chúng ta là anh em từ bé tới lớn trải qua mọi khó khăn vui buồn có nhau, đừng vì mấy chuyện này mà trở mặt. Tử văn đã nghĩ thông suốt thì ra người cậu ấy ôm mộng cả đời lời tố chính không phải khả tình. Vậy nên hai người vẫn có cơ hội Tử ban lớn cả tình nghe xong để bừng tỉnh Lòng như bị sát muối Cổ hạo mạng chát không nói được lên lời Lúc này cả hai người họ dường như đã hiểu Tại sao mỗi khi đối phương tâm sự chuyện quá khứ Người kia lại chẳng hề có chút ấn tượng gì Hóa ra là vậy Ông ăn mày cũng yên cả Buộc cầu giải được Mau qua đây Hai người sẽ được sống viên mãn bên nhau cả đời Cái cường giọng bi thương Bùa này chưa kiểu gì Chỉ có cách xuống âm vụ hết Các người gạt ta Ta không tin, không tin lũ các người Đến lúc ấy Bên tay cậu ta có tiếng cười man sợ Chúng nó lừa đấy Đừng có tin Đầu cậu đau như muốn nổ tung Cơn đau mỗi lúc một dồn rập Cậu ta một tay ôm chặt đầu Tay còn lại vẫn siết chặt cổ cô gái bên cạnh Ca tình được mắt ưa đấm Nhìn thử văn miếu máu khóc nức liên hồi Cậu ấy cũng bất lực Sợ hãi không dám thở mạnh Dù cho bao nhiêu người nhất mực khuyên can Nhưng Khải Cường vẫn không thay đổi quyết định Đúng lúc cơn đào ập đến dữ dội nhất Cậu ta bị trượt chân ngã về phía sau Vẫn ôm chặt lấy khả tình Tử văn lao bội lại túm lấy bàn tay nhỏ bé kia Nhưng bị chậm mất một nhịp Hai người bọn họ trôi tuột vào dòng thác Nghe gió tiếng va đập vào dòng nước Tiếng la hét càng lúc càng xa dần Rồi tắt hẳn Khả tình, khả tình Tử văn tính nhảy luôn theo dòng tăng Nhưng đám người kia đã mau chóng giữ chặt lại Lôi bội cầu lại Tử văn cứ tay không Mà đấm xuống nền đá máu đỏ lòm gạo thét lên Cả tinh Tất cả cùng bật khóc Tiếng khóc ai oán thê lương Họ biết hôm nay cô ấy sẽ lập chuyện Nhưng vẫn không có cách nào tránh được Gia đang vừa ôm chặt bụng tử văn Giọng lạc hẳn đi Tử văn nghe tôi nói Thực ra số trời đã định cô ấy Không thể sống qua hôm nay Chúng tôi cũng đã đoán ra điều này Cậu đừng quá đau thương nữa Xin hãy để cô ấy được thanh thản Kiếp này cô ấy chịu quá nhiều khổ cực Xin kiếp sau cô ấy sẽ mãi được bình an Tử ban gào khóc thảm thiết Lần đầu tiên trong đời cậu ấy gào khóc vậy Trước mặt mọi người Hai tay vẫn cứ đấm mạnh vào đá Sống mũi cay rẻ Cậu không chấp nhận được sự thật này Tử ban những người mất hồn lưng tự bỏ dậy Không tôi không tìm Cô ấy nhất định vẫn còn sống Đúng rồi, tôi càng không được ngu ngốc tự tử, tôi phải khỏe mạnh đến đi tìm khả tỉnh trở về. Tôi hứa, cô ấy đã hứa mãi mãi không xa rời, sẽ hạnh phúc bên tôi, tới đầu bạc răng lọc. Bà giận cô ông lấy tối trình, hai mẹ con khóc như mưa. Bà đau lắm, ông chính mọi khi cứng rắn là vậy, nhưng lúc này cũng ngột ngã ôm mặt khóc tu tu. Nhưng tôi khóc và lẫn vào nhau ai oán, thê lương như xe sách màn đêm tĩnh mình. Trời bây giờ tôi ôm. Màn đen che kín cả mặt trăng, chẳng có chút giống với đêm rằm, tự văn níu lấy thầy lãng khẩn cầu. Xin thảy hãy xem. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net